Ở trong bếp, nghe có tiếng chuông Khanh bước ra mở cửa Chút mệt mỏi trong mắt Tóc điểm xương bạc nhiều hơn Châu đón nàng bằng nụ cười Khanh lên tiếng thì thầm Anh Châu bước vào, cửa đóng kín Vòng tay ấm áp của Châu Quấn lấy người tình Nụ hôn, bờ môi Hương hoàng lan trên tóc Áo nồng mồ hôi đôi tình nhân hôn nhau trong một nụ hôn dài Đúng ba tháng của chờ đợi Ngóng trong và thương nhớ Em nhớ anh quá ừ, Anh thấy Em ốm hơn nhiều Châu nói trong khi vòng tay Vẫn không rời thân hình mảnh mai Của người yêu Khanh cười bằng mắt Tại vì Tại vì nhớ anh đó <cười> Cảnh sát trưởng mà Mà lãng mạn quá Không được đâu nha Sao không được Tại anh đó Tại vì anh cấy vào em mối tình si quá lớn mà <cười> Em... Bộ em đang làm thơ hả? <cười> em copy của ông LSC đó Anh biết không? Ông email cho em mấy chục bài thơ tình ước ác Ông làm thơ tình đó hả? Hay không có kém anh đâu ừ, Vậy sao? Ừ, vậy đọc cho anh nghe đi Không, không đọc đâu Cái này là bí mật của tình yêu <cười> Đọc đi, đọc đi mà Đọc cho anh nghe đi, please Hồng, anh á, mà muốn nghe thơ của ông LSC á, thì bây giờ mình, mình phải trao đổi. Trao đổi hả? Trao đổi cái gì đây? Anh, anh đâu có cái gì để trao đổi với em đâu. Có chứ, thì, thì cái bí mật của anh đó. <cười> nghe nói đến đây thì Châu lặng thinh, Khanh lại mỉm cười nói tiếp. Bây giờ ha, mình ăn bánh cuốn xong, rồi mình sẽ tính chuyện trao đổi. Khanh tiếp tục cười khi thấy thái độ không được tự nhiên của người yêu. Bây giờ anh ngồi xuống ghế đi. Châu lặng lặng ngồi xuống ghế. Hai dĩa bánh cuốn và chén nước mắm được đặt lên trên bàn. Khanh ngồi đối diện với người yêu. Nàng hơi mỉm cười khi thấy Châu trầm ngâm. Ừ, em làm bánh cuốn ngon thiệt. Châu lên tiếng như muốn phá tan cái bầu không khí nặng nề. Anh có giết giang đúng không? Khanh buông một câu dò đường trong lúc. Uống ngụm nước lạnh, Châu chưa kịp lên tiếng, nàng đã hăm he tiếp. Anh phải nói thiệt à nghe, anh mà nói dối đó là em nghĩ chơi anh ra luôn. Ừ, ờ thì thì có. <cười> Tưởng anh dám nói không chứ. Diệt Dân, anh lấy bút hiệu gì? Thấy người yêu do dự chưa trả lời, rồi Châu lặp lại câu của nàng. Nà, em hình như em cũng giết văn Như vậy giết văn đó Em lấy bút hiệu gì Em phải nói Em phải nói thiệt à nghe em, em mà nói dối là Là anh nghĩ chơi em ra đó Trong lúc Châu nói Thì Khanh suy nghĩ thật nhanh Ông hồ mình hay là ổng biết Chưa chắc là ổng biết Sự, sự thật Có chừng trúng kế của ổng À, anh biết rồi anh còn hỏi làm gì nữa? Cười cười, Châu thầm phục sự khôn ngoan của người yêu Vì trả lời như vậy chẳng khác gì không trả lời Ờ nếu mà nói như vậy là em, em nhìn nhận là em có giết văn phải không? Châu hỏi với giọng nghiêm nghị Biết mình không thể chối cãi điều này, khanh mím môi Ừm, có Thì em giết bậy bạ cho vui vậy mà <cười> Thì... Uh anh cũng vậy anh cũng uh, anh cũng viết bậy bạ cho vui thôi <cười> xạo anh này xạo quá nè anh viết bảy tám cái nào là tiểu thuyết truyện dài có truyện cả ngàn trang mà anh dám nói là anh viết bậy bạ cho vui hả hớp ngụm nước lạnh cho thông cổ châu nhìn người yêu khanh cảm thấy lòng mình run rẩy vì tia nhìn âu yếm nồng nàn của anh anh uh... Anh có đọc một truyện ngắn về mối tình đầu của em, rất là cảm động. Bởi vì, bởi vì em diễn tả sự thật của đời mình. Truyện ngắn nhưng mà rất cô động, xúc tích. Anh thích nhất là cái câu cuối, chỉ cần một. Châu đọc lên ba chữ đầu tiên, tuy chỉ có ba chữ nhưng cũng đủ làm cho khanh ướt nước mắt. Cuối cùng như để che đậy cảm xúc, nàng mỉm cười. Dạ. Hân hạnh lắm. Ủa mà làm sao anh biết em viết văn? Cái này là bí mật. Anh từng nói với em trước kia là anh phục vụ trong ngành an ninh tình báo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà. Ừ. Anh có nói nhưng mà em không tin. Té ra là em định giá anh hơi thấp. Nghe em nói chuyện, email với em nhiều lần. Anh, anh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cho nên... Hơi tò mò, anh mới làm một cuộc điều tra, và cuối cùng biết được em là ai. <cười> giỏi, giỏi. Anh muốn thưởng không? Ừ, không, bây giờ đó, em ngồi im, để anh lấy khẩu cung nha. Sức mấy! Nè, em chưa có hỏi tội anh, em chưa đánh đòn anh là anh may lắm rồi đó nha. Ăn xong miếng bánh cuốn cuối cùng, Châu đứng lên và nói, um, Thôi bây giờ cho anh đi tắm cái cho tỉnh đi rồi mình nói chuyện tiếp. rồi anh đi tắm đi tắm xong rồi anh đưa lưng đây để em nhéo anh cho đã tay mới được. <cười> ừ, cái đó khỏi khỏi cần nói. mười một giờ đêm tiếng nhạc êm êm từ trong phòng tắm bước ra khanh cười cười lắc đầu khi thấy châu nằm ngủ trên sofa nàng biết người yêu mệt vì suốt ngày lái xe ngồi xuống ghế nâng đầu người yêu đặt vào lòng mình thấy châu mở mắt nàng thì thầm Anh cứ ngủ đi, em chỉ cần nhìn anh thôi. Ừ, anh chỉ nhắm mắt một chút thôi, bỏ công lái xe hơn cả ngàn cây số để tới thăm em, mà nằm ngủ đó thì uổng lắm. Nè, pha cho anh ly cà phê đi. Khanh đứng dậy đi vào bếp, Châu nhòi người bấm nút vàng stereo, âm thanh lãng đãng trong vùng ánh sáng mờ mờ. so chân người người cho mưa mau mưa trên nụ cười mưa trên tình người lễ nào em sẽ khóc ngàn đôi tay theo thời gian tôi còn ngồi tựa lưng vào ghế Châu đón lấy ly cà phê sữa nóng từ tay của người yêu, rồi hớp một ngụm nhỏ. Uhm, ngon thiệt, buổi tối trời mưa mà uống cà phê nhìn mưa rơi. Uhm. Nè, cho anh hỏi, làm sao mà em tìm ra được cái bí mật của anh vậy? Khanh cười hăng hắc, giọng cười của nàng tràn ngập hạnh phúc và niềm vui, bỏ vào phòng ngủ dây lát. Nàng ôm ra một chồng sách đặt lên trên bàn Mở trang đầu tiên của quyển mắt kẻm gai Nàng lên tiếng hỏi Đây là thủ bút của anh đúng không? Châu nhìn vào và gật nhẹ đầu Khanh liếc người yêu Cầm cái thiệp giáng sinh lên ngắm nghía dây lát Rồi mở rộng ra đưa trước mặt Châu mỉm cười Anh viết cái thiệp này phải không? Châu nhìn sững cái thiệp giáng sinh rồi lắc đầu Ai à Bây giờ mới biết là mình ngu Phải nói là... <cười> anh lại không nghĩ ra cái vụ này ha không có đâu anh khôn lắm nhưng mà có thể là anh quên thôi tuy nhiên nhờ anh quên mà, mà em mới được hân hạnh và sung sướng khi biết là ông văn sĩ lsc và ông nguyễn an châu là một người <cười> anh tiếp tục tục cười hăng hắc khi thấy nước mặt ngượng ngùng của châu vì bị người yêu khám phá ra bí mật mà mình muốn giấu Đưa bàn tay với năm ngón có móng tay nhọn và dài. Khành nhe răng như hâm he dọa nạt. Đưa cái lưng đây cho tôi nhéo 100 cái vì cái tội... N tội gì đây? Tội gì hả? Tội gạt em chứ tội gì? Anh á làm em mất ăn mất ngủ mấy tháng nay. Em cứ tưởng cái ông LSC với anh á là hai người khác nhau. Nên lo ông này buồn, sợ ông kia giận. Phần dân không biết thương ai, bỏ ai. Ủa? cái đó là tại em chứ bộ ai kêu em ai kêu em thương hai người một lúc chi em đâu có thương ổng đâu em em chỉ mến ổng thôi mà nghe đến đây châu mỉm cười hôn nhẹ lên môi người tình và nói uhm, vậy là em thương anh phải không không em không có thương anh mà mà cũng không thương cái ông lsc nữa <cười> thương nhiều khổ quá à <cười> trễ rồi cưng người châu úp mặt mình lên mái tóc hương hoa hoàng lan của người yêu, nhạc tiếp tục cất lên buồn lay lắt trong căn phòng mờ mờ Một giờ sáng, Khanh bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại reo vang, cửa mình nàng chậm chạp nhắc cái điện thoại lên. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, mà chỉ nghe nàng nói với giọng còn hơi chút ngái ngủ trong đó. Được rồi, tôi sẽ có mặt ở đó. Quay qua thấy Châu đang nhìn mình, nàng lên tiếng vỗ về. Em phải đi có chuyện nha, anh cứ ngủ tiếp đi, một hồi em về. Ừ, anh, anh muốn đi với em được không? Không có được đâu, người ta cười Cười, cười anh hay là cười em? Thì, thì cười hai đứa mình ừ, Vậy sao? Thì ai cười thì người ta hở mười cái răng thôi Anh muốn đi thiệt hả? Thiệt chứ Anh muốn đi, đi coi coi em làm nhiệm vụ của một cảnh sát trưởng nó như thế nào Để mai mốt anh sẽ giết về em <cười> Anh đúng là kỳ cục hả? ở nhà ngủ sướng muốn chết mà không chịu. Được rồi, đi thì đi. Mặc thêm áo ấm, đôi tình nhân theo cửa hông ra nhà xe. 15 phút sau, khanh lái xe vào khu nhà sang trọng và to lớn. Ánh đèn của xe cảnh sát chớp liên tục. Hai chiếc xe cảnh sát đậu trước một ngôi nhà bằng gạch đang bật đèn sáng trưng. Trời vẫn còn mưa rả rích. Khanh mở cửa bước ra ngoài, châu thấy nàng đứng nói chuyện với một nhân viên rồi sau đó hai người đi vào trong một ngôi nhà độ nửa tiếng sau khanh trở lại xe thò đầu qua cửa sổ nàng mỉm cười nói với châu anh chịu phiền đợi em một chút nữa nghe em cứ cứ làm việc đi anh đợi bao lâu cũng được mà anh dễ thương quá anh ơi muốn em thưởng không <cười> anh chờ em hỏi câu đó muốn muốn hụt hơi luôn nhìn quanh quất không thấy ai ở gần khanh hôn lên trên môi người bạn tình một cái thôi nghe đừng có nhõng nhẽo bị đòn đó dứt câu nàng quay trở lại chỗ nhân viên đang xem xét phạm trường và chụp hình mọi thứ lát sau xe cứu thương tới châu thấy hai người mặc đồng phục đẩy cái xe cấp cứu vào nhà rồi lát sau trở ra trên xe có một xác người phủ tấm vải màu trắng khanh quay trở lại mở cửa xe ngồi vào ghế nàng lên tiếng nói mình về nhà anh buồn ngủ không ờ hết buồn ngủ rồi Vậy mình về nhà nằm nói chuyện. Anh, anh kể chuyện tình yêu của anh cho em nghe. Ừ, anh đâu có, đâu có biết chuyện tình yêu nào đâu. Xạo hoài hả? Cái mặt anh mà hổng bồ bịch tùm lum, em hổng có tin đâu. Anh phải kể hết cho em nghe, từ lúc anh biết yêu lần đầu tiên, cho tới khi anh gặp em. Trời đất ơi, cái đó dài lắm kể, sao hết. <cười> Thì cứ kể từ từ, mình còn cả đời với nhau mà. Khanh liếc nhanh vào kiến chiếu hậu. Nàng hơi mím môi vì biết Châu cũng đang nhìn mình Thấy người yêu mấp mái môi định nói Nàng lên tiếng trước Em yêu anh Em muốn sống bên anh suốt đời Em biết là anh còn bị ràng buộc Nhưng em nói thật lòng mình Để cho anh tùy nghi quyết định Em không ép buộc hay là hối thúc anh Em chỉ cho anh biết là Em chờ anh Em đợi anh Khi nào đến được Thì, thì anh cứ đến Châu trầm ngâm Khanh nói với giọng buồn buồn Trong lúc vẹo xe vào xa lộ Có người nói là Khi cánh cửa này đóng Thì sẽ có hai cánh cửa khác mở ra <cười> Cửa mở ra mời anh vào mà Mà anh phải đụng đầu em ở trong đó Thì anh mới vô Nếu mà không có em chờ đó Dù có thích anh cũng không vô đâu <cười> Thiệt không đó Hay là thấy cái người nào mà ngoắc cái đó là anh chạy ào vô liền <cười> ai mà dám ngoắc giỡn chơi hả cảnh sát trưởng đứng cửa mà ai mà dám ngoắc anh đây câu nói của người yêu khiến cho khanh tiếp tục cười châu đột nhiên lên tiếng à, anh để tự nãy giờ hình như có có cái xe nó cứ theo mình hoài. em biết để em gọi máy báo cho nhân viên khanh bóc máy liên lạc với nhân viên xong nàng quay sang nói với người yêu Em bảo nhân viên bí mật theo dõi chiếc xe lạ rồi. Bây giờ mình về nhà. Em muốn gối đầu lên tay anh để nghe anh kể chuyện tình yêu. Đang nằm đọc sách trong phòng riêng của mình, Châu đặt cuốn sách xuống niệm khi thấy Ngọc, đứa con gái út của mình bước vào. Hai Daddy ôm chầm lấy ba ngọc cười cười và nói tiếp ba ba đi chơi vui không ừ, cũng vui ờ, chừng nào con uh, mới trở lại trường ngày mai con mới đi ba má sùng ba má má giận ba lắm đó ừ, giận ba cái gì cháu nhìn con gái đăm đăm giây lát rồi mới hỏi Nhưng mà má con chỉ đoán hay là biết Biết Châu thở dài Anh cũng nghĩ là có ngài hạnh sẽ biết Vì sự vắng mặt thất thường của mình càng ngày càng nhiều hơn Và lâu hơn Hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau Họa hoàng có nói thì cũng chỉ là lời thăm hỏi thông thường Ba Châu ngước lên nhìn con gái Ngập ngừng dây lát nó lên tiếng nói tiếp Ba đừng có có giận con nha ba. Ừ, ba hứa có chuyện gì vậy Ngọc cười vui, nó yên tâm vì lời hứa của ba. Nó biết tính của người cha thân yêu của mình. Không hứa thì thôi, mà hãy hứa là sẽ giữ lời. Má bắt con á phải mở email của ba cho má đọc. Má đọc hết mấy cái email của ba nói chuyện với bạn của ba. Uhm, I'm sorry dad. Ngọc vừa nói vừa rớm rớm nước mắt Ôm con gái vào lòng Châu lên tiếng vỗ về Thôi đừng có khóc Con cũng không có lỗi gì đâu Cũng Cũng tới lúc là Ba nên nói cho má con biết sự thật Really? You have a girlfriend? Châu mỉm cười Anh biết mặc dù mở email Nhưng Ngọc vẫn không đủ sức Để hiểu hết những gì mình đã nói với Khanh trong đó Ờ, uh, thì, uh, thì ba có người, có người bạn Ba, ba có, ba có hình của bạn ba không? Ờ, uh, uh, có, có Can I see it? Ờ, um, um, ở trong đây nè Châu cười khì khì, chỉ vào tráng của mình, Ngọc Phụng Phiệu No, I want to see her picture, please Châu hơi lưỡng lự, nhưng sau cùng, vì chiều con, anh bằng lòng Ngọc nhìn chăm chú vào bức ảnh rồi mỉm cười nói wow. She's so beautiful and attractive. Châu cũng mỉm cười Anh biết con gái không biết dùng cái chữ quyến rũ cho nên phải tiếp tục nói tiếng Anh Như vui miệng anh kể sơ về cuộc gặp gỡ của anh và Khanh Ngọc buộc miệng kêu thành tiếng kinh ngạc Khi biết Khanh lại là cảnh sát trưởng Nhìn ba nó nói đùa Daddy, be careful If you run away là là cô ta sẽ sẽ bỏ tù ba đó nó tiếp tục cười hăng hắc sau câu nói một lát sau nó nói với giọng buồn buồn con thương ba con thương má lúc nào con con cũng muốn có ba má bên cạnh tuy nhiên con cũng con cũng muốn ba được được happy ba ba cứ làm những gì mà mà ba nghĩ sẽ mãi sẽ sẽ đem hạnh phúc cho ba cảm ơn con nhiều dĩ nhiên là là con sẽ buồn vì vì ba má xa nhau nhưng mà don't worry con con lớn rồi mai mốt uh, mày mốt con sẽ lập gia đình con có đời sống của riêng con do đó sự sự buồn rầu của con is nothing It's nothing, Daddy. Con, con, con không khuyến khích ba ly dị nhưng mà, nhưng mà con chấp nhận. Châu miễn cười vì câu nói của con mình. Anh biết là nó đã trưởng thành, chịu khó suy nghĩ và đủ khôn ngoan để không can dự vào chuyện riêng của cha mẹ. Từ lúc mới biết đi, Ngọc là đứa con gái rất thương mến cha. Nó luôn luôn quấn quýt bên anh và hai cha con đã có những kỷ niệm êm đềm. Khi Ngọc đi học đại học xa nhà, hai cha con ít gặp nhau và cũng ít trò chuyện, nhưng không vì vậy mà tình thương giữa hai cha con suy giảm. Riêng Ngọc thì lúc nào cũng xem ba mình như là một người bạn, tuy không đồng tuổi tác, nhưng rất thông cảm và hiểu biết. Hai cha con có thể ngồi nói chuyện một cách thoải mái về nhiều vấn đề phức tạp, từ tôn giáo cho đến văn chương nghệ thuật, thể thao và chính trị. Ba je still watching pro football? Oh, thei ook, ook thỉnh thoảng thôi. Bớ vì uh, ba bận viết chuyện. Con thích ba viết bằng tiếng Anh để để con đọc. Hồi, oh, thì uh, tại sao con không ráng học tiếng Việt đi? No is so difficult, daddy. Với lại cũng không có ai để mà nói chuyện. Châu biết cái điều đó. Bạn cùng trường đều là người Mỹ. Do đó, con bé không có cơ hội nói tiếng Việt, thành ra lâu ngày nó quên hết, bây giờ chỉ đồ, được nói vài chữ mà thôi. Tuy nhiên, anh tạm hài lòng cho là nó còn hiểu được khi nghe anh và Hạnh nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Thấy bóng Hạnh thập thò ngoài cửa, Ngọc lên tiếng nói nhỏ nhỏ: "Thôi, con con để ba nói chuyện với với mom nha." Khẽ gật đầu, Châu theo sau con gái đi ra phòng khách. Hạnh ngước nhìn chồng, châu hơi mũi lòng khi thấy ánh mắt buồn bã của vợ mình cần nói chuyện với nhau anh đồng ý không trái với cái điều anh dự đoán hạnh có cái thái độ trầm tĩnh và dịu dàng hơn khi nói ờ anh đồng ý đã tới lúc mình mình nên ngồi xuống để nói chuyện cho rõ em đã nói chuyện với cha châu mỉm cười Hạnh là một người rất mộ đạo và nàng không bao giờ thay đổi được điều này. Bất kỳ việc gì khó khăn, đang giải, nàng đều nhờ vào sự cố vấn của vị linh mục. Đó là một ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là một khuyết điểm của nàng. Ngoài ra, đôi khi nó cũng làm cho Châu khó chịu mặc dù anh không nói ra. Anh biết nói ra thì cũng không thay đổi được. Hai vợ chồng có những điểm khác biệt với nhau. Châu là một người rất kính miệng. Bất cứ chuyện gì buồn phiền, vui hoặc là buồn anh không hé răng cho ai biết mà chỉ ôm ấp và giữ chặt trong màu trong mình còn hạnh thì nàng nhất định phải nói ra nói cho hết vì không thể chịu đựng được gặp chuyện gì khó khăn nan giải châu tìm tòi tra cứu suy nghĩ rồi quyết định một mình mà không hề hỏi ý kiến của bất cứ ai ngay cả anh chị em trong khi đó hạnh thì nói với người này rồi hỏi ý kiến của người kia để rồi cuối cùng phân vân không biết phải quyết định ra sao rồi cuối cùng lại phải đi gặp cha điều mà Châu bực mình nhất là nghĩ tới chuyện vợ chồng riêng tư của mình lại có người thứ ba nghe và biết tuy nhiên Hạnh lại không nghĩ như anh Châu biết có nói có phàn nàn cũng vô ích vì sẽ nghe được một câu trả lời cố hữu ai bảo anh lấy một người có đạo giống như em làm vợ Hạnh hoàn toàn không biết rằng Câu trả lời của mình nó giống như lưỡi dao cứa thêm vào mỗi dây liên lạc sắp đứt giữa nàng và châu. Có lẽ nàng không chịu suy nghĩ sâu xa hơn để tìm hiểu người bạn đời của mình là một người như thế nào. Có lẽ nàng tin tưởng vào tình cảm 25 năm giữa hai vợ chồng. Có lẽ và có lẽ. Anh đã có một người nào đó? Hạnh tránh dùng cái chữ bồ hoặc là người yêu. Châu chỉ lặng lặng gật đầu rồi chàng nói. À, em đoán đúng Anh đã gặp một người khác Câu trả lời của chồng khiến cho Hạnh ngạc nhiên Nàng nghĩ là Châu sẽ chối phăng đi Sẽ không nhìn nhận hoặc im lặng không trả lời Cô ta tên gì? Ở đâu? Đẹp hay là xấu? Hạnh hỏi liên tục Và Châu chỉ mỉm cười không chịu trả lời Sao anh không trả lời? Anh phải trả lời cho em biết chứ Tại sao anh phải trả lời cho em biết? Em có quyền hỏi còn trả lời hay không Là cái quyền của anh mà Nghe chồng nói cứng Hạnh làm thinh Bình thường nàng sẽ nói Nói liên tu bất tận hoặc là khóc lóc Nhưng bây giờ nàng nhớ tới lời dặn của cha Ông khuyên nàng nên dịu dàng Mềm mỏng Và tránh những hành động Thái độ cử chỉ đi quá đà Vì nó sẽ gây ra những hậu quả tai hại Ông chỉ cho nàng thấy Là mối dây tình cảm giữa hai vợ chồng Đã bị nứt rạng Muốn cứu vãn, nàng phải khôn ngoan Để có thể lôi kéo chồng quay trở lại với mình Em tò mò muốn biết Anh không nói thì thôi Châu đưa mắt nhìn vợ Nhìn hạnh Nhìn người đàn bà đang ngồi trước mặt của mình Có một thời Anh đã thương yêu và say đắm nàng Tuy nhiên sau thời gian dài chung sống Anh cảm thấy sự si mê và thương yêu giảm dần dần Nhiều lần anh ngồi im trong bóng đêm Tự lục vấn, tra khảo Để tìm ra nguyên nhân tại sao tình yêu của mình đối với Hạnh cứ mỗi ngày một suy giảm, tình yêu của anh giống như con suối từ từ cạn khô nước vì cái nguồn nước xuất phát không còn nữa, hay vợ chồng có những khác biệt, khi yêu nhau hai người không thấy được điều đó, hoặc giả họ làm lơ. Với những tình yêu những khác biệt đó, họ tin rằng tình yêu sẽ sẽ được san bằng. Hạnh thực tế, còn Châu thì mơ mộng và lý tưởng châu lãng mạn còn hạnh thì chừng mực phải nói là quá chừng mực châu đam mê và suy tư còn hạnh thì không có những khác biệt này khiến cho hai vợ chồng thiếu sự cảm thông và hiểu biết nhau sự cảm thông và hiểu biết chính là nguồn cung cấp nước cần thiết để cho con suối tình yêu được tồn tại châu chỉ khám phá ra điều này sau khi anh gặp khanh trò chuyện với khanh thật dễ dàng vui vẻ và thoải mái Giống như nói chuyện với một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại, hai người có thể bàn luận văn chương, nghệ thuật, kỷ niệm hồi còn ở Việt Nam hay bất cứ điều gì, biết nói và biết nghe. Đó là một điểm tuyệt diệu nhất của Khanh mà Châu không tìm thấy nơi hạnh. Hạnh là người yêu, người vợ nhưng không phải là tri kỷ, trong khi Khanh là một tri kỷ. Cho dù sau này anh và Khanh vì lý do nào đó không chung sống với nhau được, anh vẫn cảm thấy gần gũi Và thương mến Khanh như một người tri kỷ à, Cổ tên là Khanh Ở sự, Còn xấu hay đẹp đó thì Còn tùy Anh yêu cô ta Tuy Hạnh hỏi một câu thật ngắn gọn Chỉ có bốn chữ Nhưng Châu lại trầm ngâm suy nghĩ Cuối cùng anh lên tiếng như cố gắng giải thích ý nghĩ của mình Cho Hạnh biết uhm, Cái tình cảm của anh đối với cổ đó Nó không có thần tí là tình yêu Giữa hai người con trai và con gái Khởi đầu Nó chỉ là tình bạn <cười> Em tưởng là không có tình bạn giữa hai người khác phái Anh đã từng nói vậy với em mà Đúng ừ. không? Đó là cái ý nghĩ của anh Hai mươi lăm ba chục năm về trước Cho tới bây giờ đó Anh mới biết là anh lầm Khi anh gặp cổ, đối với anh, Khanh là một người bạn văn chương, là một tri kỷ. Nói tóm lại là tình cảm của anh đối với Khanh, nó không giống như tình cảm của, của anh đối với em. Mình là vợ chồng, nhưng lại không là bạn tri kỷ. Có những điều anh nói với Khanh được, thì anh lại không nói được với em. Tại sao vậy chứ? Hạnh ngắt lời chồng bằng vẻ cáo kỉnh. Châu thở dài. Tiếng thở dài của anh chất chứa sự buồn rầu, sự chịu đựng âm thầm. Nhìn vợ, anh từ từ lên tiếng. À, anh cũng không biết tại sao. Hình như là có một cái gì đó đặc biệt khiến cho anh hiểu Khanh. Từ đó dễ dàng nói ra những cái gì mà mình suy nghĩ. Lắm lúc anh không cần nói nhiều mà... Cô vẫn hiểu, vẫn thông cảm Châu ngừng lại Khi thấy nét mặt của Hạnh hiện ra Vẻ ghen tức với Khanh Và nhất là những lời anh vừa nói Vì nó chạm đến tự ái của nàng Anh muốn thành thực bày tỏ Cái ý nghĩ của mình Để từ đó tìm ra một giải quyết im đẹp cho gia đình Ngay từ giờ phút này Anh vẫn còn phân vân do dự Không biết phải làm gì Ly dị Hạnh để sống với Khanh Câu hỏi giảng dị này Khiến cho anh thao thức và mất ăn mất ngủ Thật ra Hạnh không có làm điều gì Để cho anh có một lý do để ly dị Ngoại trừ tình yêu Mười mấy năm qua Anh đã biết điều đó Và vẫn sống Vẫn âm thầm chịu đựng Để sống chung với người vợ Mà tình yêu ngày một thêm cạn dần Anh sống vì bổn phận nhiều hơn Anh không muốn bốn đứa con Lâm vào cái hoàn cảnh một cô cha Giống như anh hồi nhỏ anh không muốn làm một người cha thiếu bổn phận và vô trách nhiệm bỏ rơi con cái để hưởng hạnh phúc riêng của mình đó là lý do chính đáng khiến cho anh âm thầm chịu đựng buồn khổ để nuôi nấng và dạy dỗ con cái bây giờ con đã lớn anh có quyền nghĩ tới hạnh phúc riêng tư của mình tuy nhiên dù không yêu anh vẫn thương hạnh nàng là một người đàn bà không có gì đáng chê trách nàng là một người vợ hiền nhưng điều đó vẫn chưa đủ cho châu Bây giờ là lúc anh cần một người bạn, nhiều hơn là một người tình hay một người vợ. Châu hiểu mình cũng có thể kéo lê cuộc sống cũ nếu không có sự xuất hiện của Khanh. Nàng chính là định mệnh của đời anh. Nàng là người của số mệnh, đồng thời cũng là tình yêu và hạnh phúc mà anh đã mỗi mòn trong ngóng và tìm kiếm. Sống với Khanh, anh sẽ sung sướng và nhất là tìm được sự bình yên của tâm hồn. Châu ngước nhìn hạnh đang ràn rụa nước mắt Anh cảm thấy thương hạnh Phải chi nàng la hét Mỉa mai cay đắng Anh ít khổ tâm hơn là nàng khóc Anh biết Mình là kẻ yếu đuối trước tình cảm Anh muốn làm gì Thì em cũng chịu Tuy nhiên em chỉ xin anh hãy từ từ Năm tới con Ngọc sẽ ra trường Và làm đám cưới vào tháng 6 Sau đám cưới của con rồi Anh có muốn ly dị để chung sống với người khác. Em cũng để cho anh được tự do. Em chỉ xin anh là cho em, cho chúng mình có thời giờ để tìm hiểu và thông cảm nhau. Em, em không muốn mất anh. Châu thở dài, anh không thể từ chối lời năng nỉ của Hạnh dù anh nghĩ có thể mọi sự đã muộn màng. Và lại anh cũng không muốn thẳng tay quá để buồn lòng nàng và nhất là con cái anh cũng muốn cho nàng có một dịp mai dù không mấy tin tưởng là hai người có thể thay đổi để tiếp tục chung sống nhau thêm một thời gian nữa em